Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Tâm mở lại căn nhà của của chúng tôi. Biến cố tháng 4 năm 1975 xảy ra quá nhanh trước sự chuẩn bị của mọi người. Ai cũng nghĩ rằng chúng ta được trở về cuộc sống như xưa, cũng giống như sau biến cố Tết Mậu Thân năm nào. Cho nên gia đình chúng tôi đã gửi tiền vào ngân hàng mà không kịp rút ra. Còn mẹ tôi thì không được trở lại bệnh viện để làm việc như trước đây. Bởi vì cái ly lịch quá xấu. Đó là có chồng làm sĩ quan của chế độ Mỹ Ngụy và đang ở trong trại học tập cải tạo. Thấy rồi tiền bạc và tư trang còn lại trong nhà, rồi cũng từ từ dùng hết. Rồi những vật dụng trong nhà cũng từ từ đổi nón mà ra đi. Mẹ tôi phải lăn lộn chợ đời để mưu sinh. Mẹ tôi trở thành người buôn bán ở vỉa hè trước cổng chợ. Còn chị tôi. Từ một cô sinh viên nha khoa trở thành người phụ chạy chở với mẹ. Sau bao năm trường chờ đợi tin của ba tôi. Bỗng nhiên, một ngày vào năm 1978, chúng tôi nhận được bức thư đầu tiên của ba. Trong thư ba nói, ba đang học tập và lao động tốt và ngày về không xa nữa. Chúng tôi được phép trao đổi thư từ với ba. Thế là hàng tháng. Một trang thư nhỏ gửi về từ một nơi nào đó của miền Bắc là món quà vô giá đối với chúng tôi. Mẹ tôi chạy hết chỗ này tới chỗ kia để xin giấy phép đi thăm nuôi bà. Rồi sau một thời gian dài, giấy xin phép đi thăm nuôi cũng được chấp thuận. Nhận được giấy thăm nuôi, mẹ tôi vừa mừng vừa lo. Mừng vì được đi thăm ba, còn lo là không biết lấy tiền đâu để làm lỗ phí. Bởi vì từ Nam ra Bắc, đường xá xa xôi tắc trở. Từ ngày mẹ sinh được giấy đi thăm nuôi ba ở trại cải tạo, mẹ đã bắt đầu để dành từng ngày một, để dành từng cắt, để dành từng đồng. Từng cắt, từng đồng đó được trích ra từ tiền chi phí của gia đình. Mẹ đã gom góp những đồng bạc cuối cùng để mua quà cho ba. Mẹ làm các món có thể để dành mà dùng dần như là cơm gạo sấy khô. Mẹ làm luôn thịt xào. Với mắm ruốc xả ớt. Rồi tốt mở ngào đường. Mẹ làm đường cát vàng. Rồi trộn dưới nước chanh. Rồi đem phơi khô. Tương hột xào xả ớt. Ngay cả muối ớt trộn tôm khô nữa. Nhưng mà. Mẹ không thể đi thăm ba được. Bởi vì mẹ phải đi bán hàng. Để kiếm gạo mỗi ngày. Nếu mẹ đi rồi. Thì không ai có thể thay mẹ mà buôn bán. Vì vậy. Mẹ quyết định lần đầu để ông ngoại và tôi đi thăm bà. Mẹ chuẩn bị mọi thứ mang theo cho bà và kể cả thức ăn cho hai ông cháu chúng tôi trên đường đi. Ngoài thức ăn sấy khô, mẹ còn cẩn thận gói thêm vài bộ quần áo mới. Có cả chiếc áo len mà mẹ tự đang lấy và kèm theo những hộp thuốc trụ sinh, thuốc cảm cùng những chai dầu khuynh diệp. Tất cả thảy là sáu chiếc vỏ đệm đầy nhóc những món quà. Như gói cả tình mẹ dành cho ba Tất cả thân bằng quyến thuộc hai bên Bà con cô bác hàng xóm Hai chị và các em Và dĩ nhiên là có cả mẹ Mỗi người viết một dòng Viết vài dòng chữ Hoặc một vài câu gửi lời thăm hỏi đến ba Nhìn chồng thư tôi nói đùa với mẹ Mẹ ơi Con bây giờ là nhân viên bưu chính của Sài Gòn bưu cục rồi nha, mẹ phải trả lương cho con đó. Mẹ gói cẩn thận chồng thư mà mọi người gửi cho ba trong cái bịch ni lông, rồi lấy hai ba cọng dây thun mà sàng lại. Bé út trong nhà của tôi cứ nhắc đi nhắc lại. Bé nói là anh Tư cẩn thận à, nha, anh Tư không có được đánh mất thư của em gửi cho ba đó nha tôi vẫn còn nhớ con bé và hình trái tim và cảnh gia đình quây quần bên mâm cơm và dòng chữ to và đậm nét chúng con ngoại và mẹ nhớ bà mẹ đưa hai ông cháu ra ga bình triệu từ tờ mờ sáng để kịp bắt chuyến tàu chợ hai ông cháu tôi bắt đầu con đường dạn dặm từ miền nam sang miền bắc thăm nuôi mà chúng tôi cũng không biết nơi đó là ở đâu chúng tôi chỉ căn cứ vào cái địa chỉ trên bị thơ là K2 Tân Lập Vĩnh Phú mà thôi bước lên chân tàu hỏa nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện